Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 99 tần thận vội vàng nói, không phải nhà, thách tử gia sao có thể không có người phục vụ. Đại tổng quản đi trước đi, ta ở đây có chừng. Ngũ Hải cười ha ha, đưa ta nhớ lỗ tai trịnh thuộc nói, con khí nhà ngươi. Đừng cho ta không biết người có chủ ý gì, muốn đi nghe lén. Ngươi đừng có nằm mơ, không muốn mạng nhỏ rồi hả? Tịnh thuận thấy ngũ hại nói toạc là thế, cười hát hát nổi. Nói tại đây không phải là tò mò một chút sao? Tống Quảng cũng biết đấy. Thái tựa già đối với ngô Tự nghi kìa, tư hồ có chúng không giống với những người khác. Mỗi lần ngô Tự nghi cùng Thái tựa già nói chuyện, đều làm cho người ta cảm thấy, cảm thấy. Ân nha, nói không ra, dù sao thì ta cuối cùng cảm thấy thái tự gia cao cao tại thượng của chúng ta kia. Dường như không có cách nào để được ngu tự nghi. Ta vừa mới thấy ngu tự nghi cắn trăng đi vào, ta liền tò mò. Tò mò cái gì? Ta là cái có thể tò mò sao? Ta là ngại sống lâu hả? Đi thôi, đi bồi ta uống trà. Ngu hại giống như có điểm tức giận nói. Thật ra thì hắn cũng có điểm tò mò a khổ khổ. Nếu không phải trưởng thượng đang ở chỗ này, sợ mất hình tượng, luôn không có người, hắn cũng muốn đi nghe lén. Lần trưởng nghe lén vẫn còn làm cho hắn hết sức bàn hoàng đó Thường Hì tức giận đàn đàn bướm vào thư phòng. Viết mắn thấy Tiêu Văn Tráng đang tự nhiên tự tại đập sáp, những rằng gan két, dùng sức nhìn chậm chậm hẳn. Tư văn tráng cũng không thèm nhìn đến thường hì, có đầu nghiêm túc độc xác, tuy ý đã hoài trang giấy trong tay, một chú nhăn nhã cùng thịt ý. Bá thận cùng thường hì gắp gắp nóng nảy, ra cách nhau một trời một vật. Thường hì không nói lời nào, Tư văn tráng cũng không để ý đến nàng, tuy ý nàng hung hăng nhìn chầm chầm, hai con mắt như phóng họa. Rốt cuộc, thường hì chịu thua, trần mắt nhân người cũng làm bộ viện khổ cực. Thời gian càng dài trồng mắt cũng muốn rớt ra. chuyện này ngươi có biết hay không? Thường hì giờ thắng chỉ trong ta lên nổi. Trong nổi không tốt chút nào. Dù sao, cũng không ai hiểu rõ nàng hơn tiêu vân trác rồi. Ở trước mặt hắn không cần phải diễn trò. trước mắt hắn cũng không dám đem nàng đánh chết. Hoàng thượng vừa mới phong nàng làm thử nghi đồng cùng. Tiêu vân trác, muốn động cũng phải suy tư một chút. Dĩ nhiên hắn vẫn không giúp nhét thì tức là trực tiếp ngầm cho phép bạn tính này của nàng nếu là ngầm cho phép ư, nàng cũng không cần phải khổ cực che giấu dù sao nếu diễn trò trước mặt hắn cười cũng đã bị hắn cười nhạo rồi tiêu văn tráng giương mày lên lạnh lùng nói lớn mật cô cứ như vậy nói chuyện cùng bản thái tử sao mới vào rồi trên thánh chỉ còn tháng dương cô lời nói thọ đáng Nếu là bị phụ hoàng thấy được cái đức hạnh này, không biến lão nhân gia ông ta sẽ nghĩ sao? Thường Hì cũng biết, không thể cùng người này nói chuyện thật tốt. Nếu không cẩn thận, là có thể tùy tì tiện tiện, bị hắn cho lạc đề. Nàng thành cổ hồng một cái, dùng lời lẽ nghiêm chỉnh nói. Ít giả bộ ngớ ngẩn đi, ta như thế nào ngươi còn chưa rõ ràng sao? Thay vì giả bộ đã ra khoe tú cho ngươi cười nhạo. Không bằng để ta trực tiếp đi tìm chết tốt lắm. Tiêu văn trá nghe vậy liền ngẩn đầu lên, sầu trong ánh mắt có một thì dữ dàng không dễ gì phát giác được. Nhưng là giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Chuyện này ta không biết. Tiêu văn trá dùng chữ ta, không giống với trước kia lúc nào của một dạng bạn thái tử. Chỉ tiếng lúc này Thường Hi đang thức giận, nào có tâm trí để ý mấy cái này trực tiếp bỏ qua. Thường Hi ngược lại. Không nghĩ tiêu phân trát đã làm chuyện nhằm chán đi lựa gạt nàng, ca mài nổi. Người nói, lão nhân gia kia tại sao, lại tạo ra một chứng thượng nghi cung này giao cho ta. Đây cũng quá không phù hợp quy củ, ngày ấy rút cụ muốn làm cái gì, nhằm vào người, hay chính là nhằm vào ta đây. Chương một trăm Thế miệng tiêu phân trán giật giật, miễn cực nhìn thờ nghi nói chị trinh sao lưng thánh giả, cô có biết đây là tội chết? Thanh Hi nhìn Tiêu vân Cá, hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể đấm cho hai mắt hắn biến thành màu đen. chị, thế là nàng không dám, nàng thận sự không dám. Vừa nói đến nàng có thể hay không đánh được hắn. nếu là thật, cho hai mắt hắn thành mắt lốp trố, khiến người khác thấy được, làm sao có thể giải thích? Bị hoàng trẻ nhìn ra, xưa xẻo cũng chỉ là nàng. Cho nên, nàng chỉ dám nghĩ một chút mà thôi. Thật là suy nghĩ một chút mà thôi. nơi này, trừng người và ta ra còn có người khác sao. Làm gì để ý như vậy? Hơn nữa chuyện này có điểm kỳ quái, Trong lòng ta không nắm chắc, cho nên mới hỏi người một câu. Người đã thân ca như vậy, kinh thường không thèm nói tiếng người. Tốt lắm. Người ta tự mình suy nghĩ, nếu là nghĩ sai, làm ra cái chuyện gì xa lầm. Lúc đó, ngươi đừng quán dẫn ta hành động lỗ mạn trong một chúng là lại bắt ta quỳ. Nói như thật là như thế, ta liền không để yên cho người. Thường Hy hùng tận nói, nàng xác định mình không phải là bộ dáng cao thượng Giống như tiểu thư quầy cá, mười ngón tay không dính nước dương xuân, cũng không phải là thấy tử một nước. Còn cùng nàng giả bộ, chấm dứt chuyện đó đi. Nàng đem lời này nói trước, xem hắn sự trí thế nào. thấy Thường hy thực sự tức giận đi ra ngoài. Tiêu văn trán chỉ cảm thấy đau đầu, há miệng nói. Trở lại. Thường hy nhìn Tiêu văn trán, phải mắng khè công nổi. Nô tì biến thân phận mình thấp kém, không dám không biến trời cao đất rộng, mà nói chuyện cùng Thái tử gia. Nô tỷ biến rõ sai rồi, nô tỷ xin lui ra ngoài. Tiêu vân rác lăng này, nghe trào khá mắt cũng phải coi chực vài lần, hoặc lớn. Cô đừng có hấp mặt lên, còn không quay trở lại đây cho ta. Thường Hy xoay ngừa lại, nhìn tiêu vân rác cười nói Thái tử gia nghỉ xong. Tiêu vân rác nhìn thấy nụ cười của thường Hy, là nhớ tới nhiều chuyện trước đây. Hắn đương đương là thái tử một nữa. Sao có thể dễ dàng đầu hàng như vậy? Nhưng là biết tính khí của thường hy nó được là làm được. Nếu thật như chọc cho hắn một ngày, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Thay vì đến lúc đó mới bị trọng không bằng, Bây giờ khai thông cho nàng. đánh cho hắn cả ngày lo lắng đề phòng. Chuyện này nói trước là ta cũng không biết. Tiều vần tráng rất thông minh giờ đi đề tài. Hắn không muốn bị thường hy cào nhào. Chuyện này hắn cũng rất giận mình, trong lúc nhất thời đón không ra dùng ý của phụ hoàng. Thường hy sững số, nàng cho rằng hoàng thượng sẽ lên tiếng trướng cùng với thái tử. Dù sao chuyện này cũng không tính là đại sự kinh thiên động địa gì, nhưng là phải thay đổi thể chế trong cung, tấn rắn tăng thêm một chức vị. Thường hy vẫn cho là hoàng thượng sẽ nói cho con trai hắn một tiếng, muốn gì tiêu văn tráng lại là thái tử một nữa. Tiêu Văn Đá nhìn tượng hì gãy nhướm mày mộng đôi mắt to không ngừng chớp động, ngón trỏ của tay phải gõ liên tiếp lên mù bàn tay trái như có điểm suy nghĩ đến mất hồn. Lúc này mặt trời cũng mới lên cao, ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Đúng lúc phụ lên người tượng hì khi, khiến cho nàng rũ lên mộng từng vàng sáng càng vắng ra xinh đẹp không gì sánh nổi. Tiêu Văn Đá. Cống ra gặp và vô số mỹ nữ, trong cung hồng thiếu nhất chính là cái đỏ. đó chính là mỹ nữ, hẳn từ nhỏ đã thấy rất nhiều, bất kể có thể sống đến bây giờ, hay là như nụ hoa mới hẻ liền hương tiêu ngọc vận. Tuy nhiên, không người nào có thể có đôi mát linh động được như thường hy. nghe lúc này, ánh sáng rực rỡ từ trong đó tỏ ra bốn phía, lại càng phát ra men người. Thường Hy là cô gái cả đời này hẳn không thể tưởng tượng nổi. Hẳn đã thấy nhiều đại quái tú dịu dàng ôn thuận, tiểu con nương ngỡ ngàng đáng yêu, kim chi ngọc điệp ngang ngược càng rỡ, hậu phi ác độc hung tàn là chưa từng có gặp qua Thường Hy. Lương Nhân có thể đem tất cả những điều trần gộp vào làm một. Mặc dù nàng có hai mặt, nhưng nó cũng không phải là dạng ác độc sắt bén, nhưng nó một là có thật. Hẳn không phải ăn hai lần thua thiện dưới tai nạn sao. Hẳn sống đã lớn như vậy, còn chưa gặp qua nữ nhân nào giảm đối xử với hắn như thế. Tiêu văn đáng đang muốn lên tiếng, chắc nghe Thường Hy than nhẹ một cái. Đây ta có chốn làm cho người ta gãi đầu rồi. Hoàng thường ở nơi này ban tưởng cho ta, rõ ràng chính là đẩy ta tiến ổ sói. Trong đông cung người hận chết ta cũng không ít. Mới vừa vào cùng không bao lâu, liền bà lên hai cấp, phát nữa lại nhị cao như vậy, chỉ sợ trèo cao ngã trao, đến lúc đó mới thật là thẹn thảm không đỡ nhìn. Tiêu phân tráng thu hỏi ý định, nghe được lời của Thường Hy thẳng nhiên nói. Vậy là cô sợ, cô không đấu lại họ. Thường Hy lần này không có phản bác nói. Nói không sợ đó là giả, người trong tối ta ngoài sáng. Tục ngữ nói thật hay, mình thường dễ tránh, hơn nữa ám tiễn lại nhiều như vậy. Né được cái này chưa chắc trốn được cái kia, Thái tử Cha nói có đúng không? Tình cảnh này mấy năm gần đây không ai có thể hiểu rõ hơn Thái tử già. Tiêu quân tráng vốn có thật nhiều cụ địch muốn kéo hắn xuống ngựa, cái ví dụ này không sai. hơn nữa cũng phù hợp thực tế, chẳng qua là không khỏi có chút lớn mật. Muộn đã cướp nàng mấy câu, đang nghĩ đến tính tình của nàng. Không khỏi nuốt trở về, đem nàng giả dỗ, lại là làm những cái tai hẳn. Phụ hoàng đem cô đặn vào chỗ này, chứ là có hai loại dụng ý. Cô nghĩ ra được chưa? Tiêu văn Tráng nhìn Thượng Hy chậm rãi nói. Thượng Hy nghe vậy, liền cẩn thận suy sáng rồi nổi. Ý của ngươi là, hoàng thượng muốn thử dò xét ta. Quả là nàng biết hoặc là cô có thể ngồi vững vàng ở chỗ này chứng tỏ cô là người có tài hoặc là cô sẽ bị người khác hãm hại nếu cô chết rồi vị trí này có lưu lại hay không chẳng qua chỉ là một câu nói của hoàng thượng không phải sao tiêu văn tán thản nhiên nói ý của ngươi là hoàng thượng một mũi tên hạ hai con chim rồi hả các lão giao hỏa này nàng cũng biết hắn không có yên lòng mà tức giận đến nội nghiêng càng Khu khu, Tiêu Văn Tráng hết sức nhịn, không để cho mình cười ra ngoài. Nhìn xéo thường hy một cái rồi sau đó nói. Cũng không thể nói như vậy, chỉ sợ Phụ Hoàng phần lớn là muốn tôi luyện cô. Hơn nữa, lần này Phụ Hoàng trong lúc bất chợt, điền ban ra chức vị này. Chỉ có ở Đông Cung mà các hoàng tử khác không có, chỉ sợ việc này còn có ẩn ý khác. Ẩn ý khác? Thường Hy chật thứ từ suy nghĩ lại một lần, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thần sân kích động nói. Lão nhân gia kia, không ngừng tính toán ta, hay cả người cũng tiện thể kéo lên. Chương 101 Lời nói vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Thường Hy liền biến hóa, chắc chẽ bưng kính miệng mình. Nàng làm sao có thể nói cha rụt người ta như vậy đây? Quấn chiếc? Con là của ngụ trí tôn, lần này thật gay rồi. Thường hì không đợi tiêu vần trán nổi giận. chiếm lấy tiên cơ quỳ xuống, lập tức nói. Nó tỳ đáng chết, nó thì to gàng láo mật, nó thì chỉ là thùng miệng nói ra, kính xin thái tử già thứ tội. Nó thì thật biết sai rồi. Thuận miệng, tiêu vần trán thật sự có chút tức giận. Những lời như vậy, điều như lỗ mạng, sư ý nói trước mặt người ngoài thì đó chính là tội diệt tộc. Ngày đến hắn cũng sẽ bị liên lụy, cho nên trong điệu có phần không tốt. Chân Mai thượng thì khẽ tấm chút mồ hôi, cắn răng nổi. Trước kia, thời điểm ở nhà, cha ta thường bắt ép ta học rất nhiều thứ. Có lúc ta giận quá, đã nói ông ấy là lão nhân. Nhưng cha ta chưa bao giờ bắn qua, cho nên mới vừa rồi ta mới nhất thời kích động mà thuận miệng nói. Về sao sẽ không bao giờ dám thế nữa? Xin thấy tự gia thứ tội. Thực ra thì nếu ở trước mặt người ngoài, thường thì nhất định sẽ không bao giờ sợ ý như vậy. Nhớ là kẻ địch của nàng, hắn là sẽ đề cao vạn phần cẩn thận, làm sao có thể phạm sai lầm trí mạng như vậy. Chẳng qua là nàng ở trước mặt tiêu văn trán tùy ý nói chuyện cũng đã thành thói quen. Lúc này mới có thể vô ý mà nói ra nhưng có là như vậy, Thường hi cũng biết mình phạm vào xa lầm đỡ, cho nên trước vị xuống nhận lỗi. Tiêu Văn Trác trưởng có chút mất hứng, nhưng lại nghĩ đến Thường hi luôn cẩn thận, mình lại có chút phóng túng với nàng, Thường Hy cũng không có quá nhiều ức xúc. Vì vậy, hắn cũng có chút trách nhiệm, cho nên chẳng qua là chỉ hơi lạnh một tiếng, tăng thêm giọng điệu nói, "Cô phải biết mình đang ở nơi nào." cái gì nên nói, cái gì không nên nói. chớ có đem nơi này thành hậu viện nhà cô. nếu không, bên người khác nghe thấy được, ngay cả ta cũng cứu không được, hiểu chưa? nô tỳ hiểu rồi, lần sau không dám nữa, nhất định nhớ kỹ dạy bảo của thái tử. thường hi tốt ra một thông mộ hồi, lúc này nghe được tiêu vân trát nói như vậy mới yên lòng lại. tất hắn sẽ không có chấm đầu của nàng rồi. Hàng thật là kinh thường, quá thật là có chúng đáng ý, đến nỗi quên thân phận rồi, lần sau không được duy trì thái độ này nữa. Đứng lên đi, tiêu phân trán thẳng nhiên nói. thấy thường hì chậm rãi đứng dậy, đau gối còn trong một chút, thu tầm mắt lại qua đầu đi nói. Bất kể phụ hoàng có dùng ý gì, có về sao thời điểm làm việc gì cũng phải cực kỳ cẩn thận, thân trọng từ lời nói đến hành động. Thường Hy vội vàng gật đầu. Tư văn tráng có thể nói những lời này làm nàng rất cảm kết. Đó là hắn thăng nhất nhận nàng. Thường Hy xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Trước khi vào đông cung, trước cuộn tuyển chọn, Mỹ Phi có ý muốn thu nhận nô tỳ. Thường Hy nói xong câu này nhích chân định rời đi. Tư văn tráng lại không để nàng đi như vậy, gọi lại nói. Hôm nay, Cô đã là thượng nghi trong cung rồi, mặc dù nó chức vị của văn thanh cao hơn, nhưng cô dù sao cũng là hàng ngữ miệng thân phong, hai người các cô liền ngang hàng đó. Bước chân thượng nghi dừng lại một chút, đây rõ ràng chính là đem vườn lợi của nàng tăng lên, thượng nghi trong cung ra từ tam phẩm, có sự cô cô là chính tam phẩm, nên này có chút khác biệt. Nhớ là thượng khi nghĩ lại cũng hiểu được. Tiêu văn trác đang là tỏ thái độ với hoàng thượng, chứng tỏ hắn cũng coi trọng nàng. Thái tử nhìn trúng người mà hoàng đế cũng nhìn trúng, chẳng khác gì là bày tỏ sự trung thành với hoàng thượng. Thường Hì phát hiện các mình cần phải học thận sự là quá nhiều. Một đạo thánh chỉ này của hoàng thượng bên trong cũng không biến có bao nhiêu công công quẹo quẹo, mà thái tử chỉ trong thời gian ngắn nhất đã tìm ra cánh phản ứng hợp lý đã khiến Thường Hy bội phục. Muốn sinh tồn trong hậu cung, chỉ có thân minh chút tính là không được. Thường Hy thầm hại quyết tâm, phải trong thời gian ngắn nhất, tìm hợp rõ người trong hậu cung mới được. Buổi sáng, Ban Thịnh mới truyền đập thánh chỉ, rất nhanh liền truyền khắp đông cung. Chưa tới một canh giờ, thách tự là để cho ngũ hải truyền chỉ dụ Thường Hy, cùng với thành Vân Ngàn Hạ. Trong phục gióp, Thần Hy lập tức trở thành người chạm ta liền bỏng trong đông cùng. Phùng Thư Nhã nghe được tin này, quá thịnh tức giận đến muốn lệ miệng. Không hăng đem nữ tắn đang chém trước mặt mình vùng xuống đất. Tiếp theo ngày cả bốn hoạt bận cũng chịu chung số phận. Khi nữ đang cẩn thận phục vụ bên người, tạm tức sanh mạc. vội ngồi sẵn xuống thô thập, chân dẹm lưu lóa sau đó mới rót trà dâng lên nhìn Phùng Thư Nhã. Chủ thượng Uống một ngũm trà đi, tức giận đã thương bản thân không có lợi. Cũng chỉ là con gái của dân đen, làm sao có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt như vậy? Thế tử gia coi trọng cô ta đã làm ta rất khó nhịn. Không nghĩ tới, ngay cả hoàng thượng cũng để cho cô ta có chúng thể chuyện như vậy. Ngu thần hi thì có cái tài đức gì? Chỉ có đúng một cái mặt biết dụ dỗ thôi. Phòng thư nhã càng nghĩ càng tức giận. Cặp mắn bắn ra tìa sáng độc ác. Dù tàn Nghe vậy cười yếu ớt nổi Chủ tử Ngưu thần hiên áo động như vậy Người hận cô ta nhất định không thiếu Muốn đẩy cô ta ngã Cũng không phải là sâu ít Chúng ta chỉ cần chờ nhìn Đảm bảo rất nhanh cô ta Sẽ lốn cuốn ta chừng Hùng tư nhã nghe vậy Mì dán ngơ lên hỏi Người nghe nói được cái gì Chủ tử chính là chủ tử Chỉ cần nghe được câu nói của nô tì đã đón ra được. diêu tàn khẽ cười nổi, quay đầu nhìn một chúng khiến thị tì trong phòng tấn cả lùa ra. lúc này mới không người nói. Văn thành của cô từ trướng đến giờ bất hòa cùng Ngô Thường Hy. Lần này, Thường Hy ngồi ngang hàng, trong lòng không biến có mấy phần oán hận cô ta đấy. Chúng ta không ra tài. Văn thành chỉ sợ là nhịn không được liền đối phó với Ngô Thường Hy. Nếu là như vậy, Tại sao chúng ta lại không tỏ sơn quang hậu đấu? Ám mắt phùng thân nhã sáng lên nhìn chú tàn hỏi. Chuyện này là thật? Tự như là thật. Trước khi chủ tử đến đông cùng, văn thanh cô cô đã từng muốn đem ngụt từng khi đến làm nô tỳ của ngài, chỉ tiếng thái tựa gia đem nàng đến danh nguyệt điện. Nếu không, nàng rơi vào trong tay ngài, thì làm gì có ngày hôm nay? Nhưng cũng vì vậy, Mạc Vân Thanh cùng Ngô Thường Hi kết mối thù. Ngài cứ chờ xem đi, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ vô cùng đảo nhiệt. Dù ta lại lùng cười một tiếng, chăm trại nói ra. Nàng cũng là cực kỳ hận Thường Hi, Tại sao cô ta có thể có vận khí tốt như vậy? Con rõ cổ phùng tư nhã nhẹ nhàng giật giật. khóe miệng như lên một tia mỉm cười âm lạnh từ từ nói. Vân Thanh gừng càng già càng cay nhưng tính tình trầm ổn cho đến khi nàng ta động thủ còn không biến đến ngày tháng năm nào nếu đã như vậy chúng ta phải cho nàng thêm chút sức thôi yêu tàng vội không lưng hỏi ý của lươn để chủ tử là thế nào không thể nhả cờ lại một tiếng nhìn chồng nữ tắt nữ giới thận dậy kia nổi ngày hết bế buồn sắp đến chúng ta cũng nên liên lạc cùng chút tiếng mũi để bồi dưỡng tình cảm người đi truyền lời của ta Bảo các nàng buổi tối ngày mai đến nơi này ngồi một chút, ta cùng họ uống rượu đùa bận vui mừng. Trường 102 Thư Hi nhậm chức mới, có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng may mắn có Triêu Hà cùng Vạn Thu ở một bên, lúc nào cũng sẵn sàng chỉ điểm nàng, lúc nàng được không ít việc. Nhưng ngay cả như vậy cũng loay hoay không dứt. Ba ngày còn phải hầu hạ ở trên biệt điện, thận không còn thời gian để thở rồi. Thường hi đã trở thành từ tâm phẩm Thượng Nghi Đông Cung. Theo Quy Cũng Mà nói, bên cạnh phải có hai tiểu nha đầu hầu hạ cẩn thân trải qua mấy ngày nay cũng có không ít người tự mình đề cử nhận lấy phần công việc béo bở. Nhưng là Thường hi lại chậm chạp, chưa có đưa ra quyết định, bởi vì đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Người hầu hạ bên cạnh mình nhất định phải là người đáng tin cậy. Nếu không, chỉ cần họ động tay động chân, nàng có thể thơ thời khắc khắc đề phòng hay sao. Vì vậy, chương này cực kỳ hao tổn tâm trí. Nàng cần phải có chút phong bị trước. Thường hy biết, chương này liên quan định tính mạng của mình nên không dám qua loa. Cho nên, hai ngày này cũng không tỏ ra cấp gáp nóng vội. Cố tình trên mạng Không hề để lộ ra và bị người áp chế. Rốt cuộc là tiêu phân đã thấy tượng quận cảnh của nàng, ông nói hai lời điện đem tiêu hà cùng vãn thu cho nàng. Viện này phù dỗ thường hy có chút nhực mình. Tiêu hà cùng vãn thu đó là hai công nữ phục vụ ở triều Hy điện, cũng không phải là hai cái tiểu nha đầu, làm sao có thể đi tới phục vụ nàng? Thường hy không phải không nguyện ý, nhưng là là người không nên quá ích kỷ. Các cả biết, tiêu hà cũng vạn thu, ta tin tưởng được, nhưng cũng không thể để người khác vì mình mà trẻ nãi tiền trình. tiêu hà cũng vạn thu sau khi biết được băng hoàng của thường hy tự mình tìm tới cửa. thường hy nhìn hai người ngưỡng ngùng nói: các muội không cần nói, ta hiểu. các muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hai muội phải đến đây phục vụ ta đâu. ta cũng sẽ không trì hoãn tiền tình của các muội cứ yên tâm là được. tiêu Hà cùng Vãn Thu vừa nghe liền không nhịn được cười. Triêu Hà nói: Ta đã sớm nói Ngô Tỷ Tỷ sẽ không chế chấp chúng ta. Vãn Thu, ta đoán đúng rồi chứ? Vãn Thu cười một tiếng, đưa tay điểm lên cái trán của Triêu Hà. Lúc này mới nhìn thường y nói: Ngô Tỷ Tỷ, thì nói thế là sai rồi. Cái gì mà triều hoãn tiền tình của bồn muội? Đi theo thượng nghi đông cung chẳng nhẽ là hại không so được với làm cung nữ tại tiêu huy điện. Không biết có bao nhiêu người đỡ mắt mà nhìn vào vị trí này đấy. Phục vụ tại tiêu huy điện tuy là cũng có chút thể diện. So với công ty bình thường là có thân phận cao hơn một chút. Nhưng dù sao cũng không phải là một kế hoạch nào dài. Đi theo bên người ngô tỉ tỉ. Nhưng là không giống thế. Ngôi tỷ tỷ hiện nay được hoàng thượng khâm bàn cho chức vụ thượng nghi đồng cung. Lại được thái tử khẩu dụ cho ngồi ngang hàng với Vân thành trong nồm mọi sự. Tiếng nói là, con vị trí nào so hơn được nữa hay sao? Đi theo bên người Vân Thanh cô cô cũng không thể theo thời khác khắc ra vào doanh nguyệt điện, ra mắng thái tử điện hạ. Nhưng là đi theo tỷ liền dễ dàng hơn rồi đó là có bao nhiêu thể diện đó? Ngô tỷ tỷ, bông muội không quất ớt, cầu cũng còn không được đấy. thường hi cười có một tiếng hỏi, cá muội đừng có lấy mấy cái dụ dỗ đó mà gạt ta. nhìn ta thật giống kẻ ngốc sao? ai chẳng biết, hiện tại đi theo ta là nguy cơ tứ phía. không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chậm chầm vào những cỡ nhất trọng của ta nữa. đi bên cạnh ta nguy hiểm tinh nhiều. Không thể so với phục vụ tại triều huy điện an toàn được. Các muội không phải là công biết đúng không. Ta nói gì cũng không để các ngụy mạo hiểm đi theo ta đâu. Chương 173 Hậu cung tự có tình ý. Vãn Thu nghe vậy cười nhẹ, nhìn thường hi nổi. Ngô tỷ tỷ hôm nay liền nói trở lại đi. Kể từ ngày thứ nhất tỷ vào đông cung, Nhà đầu kêu hà này liền đối với tỷ thân thiết. Tỷ có biết vì sao không? Trong lòng từng thì vẫn là có chút nghi vấn đối với chuyện này. Không có một ai là có thể vô diện vô cỡ đối tốt với người khác. Nhất là ở nơi hậu cung này, nghĩ rồi nói ra. Ta cũng từng đã nghĩ về vấn đề này. Muốn hỏi qua, nhưng là không tiện mở miệng. Chỉ sợ các muội sẽ cảm thấy ta không tin tưởng các muội cho nên vẫn đè nén trong lòng. Hôm nay nếu đã nói ra, bày đến được cùng là vì cái gì? Thần sáng tiêu hà có chút âm trầm. Đây là lần đầu tiên thượng hi nhìn thấy tiêu hà luôn tươi cười rực rỡ, lại cỏ vẻ mặt làm người khác sợ run như vậy. Ban thù thấy tiêu hà miếm môi, hồng nói đành mở miệng. Ngủ tỷ tỷ, hay là để muội nói cho tỷ. Thời điểm tiêu hà vừa mới vào cùng liền đã quen được một tiểu cung nữ tên là Hoa Nương. Hoa Nương này có dáng dấp mâu dạng gì muội chưa từng thấy qua. Như là ngay khi Triêu Hà nhìn thấy tỷ liền lo kéo tay muội nói, dáng dấp tỷ cùng Hoa Nương tận sự quá giống. Lập tức xin ra hảo cảm, nói gì cũng muốn thân cận với tỷ. Nói tới chỗ này Thường Hi còn chưa có phục hồi lại tinh thần, vắng thu lại tở dài nói tiếp. Hoa nương kia thật là một người mạnh khổ. Vừa vào cùng, liên cùng triều hà bị phân tới loan minh cùng. My Phi là một nữ nhân vô cùng tâm kể. Nhìn thấy hoa nương xinh đẹp, liền phân nàng vào hậu viện, làm việc nặng nhọc. Không cho bước chân vào tiền điện nửa bước. Khi đó, chính là triều hà thường xuyên nửa đêm việc quá, đưa đồ ăn tới cho nàng. My Phi, mặc dù quản chế hoa nương rất chặt chẽ, nhưng thế gian này, Vẫn có cái gọi là ngoài dự đoán của mọi người. Có một ngày, hoàng thượng không hiểu vì sao, muốn đi hậu vị ngắm hoa. Khi vậy, liền gặp được hoa nương, đàn giật quần ảo, giật nảy mình. Dĩ nhiên, là đem hoa nương thu làm tầng phi. Khi phi biết lượng vô cùng giận dữ, nhưng cũng không dám cùng hoàng thượng náo loạn, mà còn bà trà từ thái hiền lương, chú động giảng hoa cùng hoa nương. Nhưng cuối cùng, Hoa Nương vẫn chết ở trong tay nàng. Tiêu Hà cùng với Hoa Nương là tình như tỷ muội. Nàng muốn thay Hoa Nương báo thù, nhưng lại không có bạn lệnh kia. Vì không muốn để cho Mỹ Phi làm hại, nên nhờ vạn thịnh công công đem đến trong cung làm nô tỳ. Tiêu Hà chỉ muốn một ngày nào đó thái tử lên ngôi, thời điểm Mỹ Phi mất đi chỗ dựa chính là lúc nàng báo thù. Nghe tới đây, thường thì ánh mắt phức tạp nhớ tới mình lần đầu tiên gặp mặt hoàng đế, cũng không phát hiện ngài ta đối với khuôn mặt này có cái gì giúp mình kinh ngạc. Hóa nữa, nếu bà thận dáng dấm giống như vậy, thì Mỹ Phi cũng phải nhận ra, nhưng là bọn họ lại không có phản ứng gì. Suy nghĩ một chút liền nhìn Triều Hà hỏi. Triều Hà, ta cùng hoa nương đó thực sự là rất giống nhau sao? Tiêu Hà giận sớm lắc đầu một cái nói: "Thật ra thì dám dám cũng không tuyệt đối giống nhau, nhưng Ngô Tỷ Tỷ cho mỗi cảm giác, giống như nằm đó ở cùng hoa nương. Như sau một câu nói cũng không thể diễn đạt rõ ràng. Người thì không hẳn giống nhau, nhưng lại cùng một cảm giác. Cho nên mỗi cuối cùng nghĩ muốn tới gần Ngô Tỷ Tỷ. Hôm nay Tỷ Tỷ biết được chân tưởng, thì xin đừng trách mỗi lỗ mảng nhé. Thường thì có chút bình thường trở lại, nàng cũng không muốn sống dưới bóng người khác. Hiện tại nhất thời hiểu được tại sao tiêu Hà lại nhất định phải đi theo mình. Chỉ bằng phần tình nghĩa bạn bè này, tiêu Hà có thể vì một người bạn đã mất mà bất chấp như thế, có thể thấy được nàng là một người đáng tin cận. Biết họ đã biết tâm, nàng cũng không cố chấp cười tuyệt nữa nhìn hai người nói. Được. Đã như vậy từ nay về sau, ba tiếng mùi chúng ta đoàn cách nhất trí, nhất định bình an trong hậu cung này, còn phải mua ra một mảnh trời riêng nữa. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, chẳng hoa là trong mắt tiêu hà vẫn còn ảnh lên một tia đau thương đào lòng nổi. Nếu như hoa nương còn sống, nhất định cũng sẽ giúp Ngô tỷ tỷ Tốt lắm, đừng nói mấy chuyện này nữa. Trước mắt còn có rất nhiều thứ phải làm muốn thường xuân bị thù cũng phải chọn thời điểm nhàn rỗi đúng hay không? bản thù chủ trọng đem đệ tài này về đi. đưa tay nắm lấy tay tiêu hà và nhìn thường hi nói. ngô tỷ tỷ muội nhận được một tin cùng lưng đệ đã đưa ra thỉnh mời mời mấy vị tiểu chủ cùng họp mặt. Xanh chừng chuyện này không đơn giản, tỷ nghĩ thế nào? nói đến chính sự tiêu hà lập tức thay đổi thần sắc tiếp lời nói còn có thể có chuyện gì? Phùng lưng đệ vốn nhìn Ngô tỷ tỷ không vừa má. Hơn nữa nghe đầu tiên vào cung đã bị thua thiện dưới tay Ngô tỷ tỷ. hiện tại Ngô tỷ tỷ đã đạt được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Phùng lương đệ tự nhiên là lo sợ. Ngàn ta mất quyền thao túng Đông Cung từ nay về sau. cho nên mất thị quyền một chút, tính kém màu sắp một chút đối với tỷ tỷ thôi. Thường hi vẫn cảm thấy. Điều Hà mỗi ngày thường cười hiếp mát, nàng không chính chặt bàn bản thù, nghĩa là bây giờ nghe được những lời này, Thâm nghĩ Tiêu Hà cũng không phải tầm thường, cười cười nói, tám chín phần 10 sẽ là như vậy, nhưng là ta cũng không thể để cho nàng cứ như vậy tính toán, nên nghĩ cách mới phải. Bàn Thù nhìn thường hi một cái, khẽ mỉm cười nói, điều này cũng không có gì khó giải thích. Trong đông cung không có Thái tử phi, Theo đạo lý mà nói, Phùng Lương Đệ chính là chủ tự lớn nhất rồi, nhưng có tin nàng ta lại không được thái tử yêu thích. Bất kể ở cùng, hay là nhà vương công quý tộc bình thường, một nữ nhân không được trưởng phù sủng ái. Vị trí cao thì có ít gì đây? Phùng Lương Đệ sợ mình yêu thế, cho nên muốn tìm trợ thủ giúp nàng đối phó với tỷ tỷ. Hoặc là nàng ta muốn cổ vũ người khác ra tay, mình nàng ngồi ngư ông đắc lợi. Vậy mũi tính phá một chiêu này của nàng ta thế nào đây? Thường Hy nhìn tận sáng vãn thù, tư hồ đã có tính toán trước, hỏi tới. Mấy chiêu này ở trong hậu cung rất thường gặp. Năm đó, khi hoàng hậu nương nương còn sống, Mì Phi cũng dùng chiêu này đối phó với ngày ấy. Hoàng hậu chỉ bằng vài chiêu đạp điểm nhân gian, liền hóa giải được. Vãn thù cười ha ha, nhìn Thường Hy nói. Mô tỷ tỷ chúng ta mượn một cái dùng cũng không sao. thường hi ca mà nói cũng không phải là không được nhưng suy nghĩ một chút hoàng hậu là lục cung chim mẫu mà ta cũng chỉ là kẻ nô tỳ bất cả làm cái gì cũng sẽ bị người khác lên án. vì vậy chúng ta phải cực kỳ cẩn thận không được có bất kỳ sai sót nào. ba người chụm đầu vào nhau trao đổi mấy câu thường hi cẩn thận hỏi thầm cái sách năm đỏ của hoàng hậu. Bà đem kế hoạch của mình nó ra một lần. Tiêu hạt cùng vãn thù liên tục gật đầu. Mặn của hai người lộ ra một công ty vui mừng. Sau khi thương thảo xong xuôi, hãy ngơ đẩy cửa bước đi. Các mình thường thì khẽ công lên. Trốn không được cũng không cần né. Nàng không cần phải sợ những chuyện như thế này.